các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chết tiệt, hắn đã khóa tài khoản Facebook mất rồi. Bà Mariam như lật chết lặng, cố gắng trấn tĩnh và tự huyễn hoặc mình rằng mọi chuyện không như bà đang nghĩ, có thể Tommy đã bỏ sót thứ gì đó. Bà vội vàng nói với Tommy, còn vì mẹ lên phòng chỉ Karen để tìm, biết đâu ta có thể tìm được thông tin của Lucas. Cả hai vội vã tiến lên phòng của Karen bằng chìa khóa dự phòng bà Mariam có thể mở được cánh cửa đi vào trong. Hầu như mọi thứ có liên quan đến Karen như điển thoại, thẻ căn cước cô đều mang theo. Trong phòng chỉ còn lại chiếc máy tính để bàn mà Karen sử dụng hàng ngày. Nó chính là cơ hội cuối cùng để hai người có thể khai thác tìm thông tin của Lucas. Tommy liền khởi động máy tính, hơn 1 phút sau đã vào được màn hình đăng nhập. Anh ta tức người đập lên bàn rồi nói Chết tiệt thật Chị Karen đã cài mật khẩu cho nó Mà con thì chưa từng sử dụng trước máy tính này Bà Marian liền nhạc nhậu Có thể nó là sinh nhật của Karen Tommy nhành tay gõ ngày sinh nhật của mình Thật ra đó cũng chính là ngày sinh nhật của Karen Họ là chị em sinh đôi Máy tính thông báo xoay mật khẩu Tommy lại thêm một lần bực tức nữa gắt gỏm lên Chết tiệt nó không phải, mật khẩu có thể là gì đây? Anh nhìn biểu tượng gợi ý trên màn hình để gợi nhớ cho người dùng về mật khẩu của mình. Đương nhiên nó có thể đạt hoặc không, nhưng cứ thử xem nếu may mắn cả hai có thể đăng nhập vào máy tính của Karen. Sau khi trò đến đó, màn hình máy tính hiện ra dòng chữ: Người con trai mà tôi yêu quý nhất Sau khi nhìn thấy gợi ý trong đầu của Tô My đã hiện ra một cái tên, mặc dù không muốn nhưng anh vẫn đưa tay gõ lên bản phím, Lũ Cát. Máy tính đã tiếp tục báo xoay mật khẩu, Tô My thở vào. Trong lòng anh ta vừa mừng lại vừa lo, chỉ ít Lũ Cát không phải là người quan trọng nhất đối với Karen. Anh nghĩ vậy nhưng một lần nữa Tô My lại rơi vào bế tắc, nếu không phải Lũ Cát thì ai? Là bố ưu. Không đúng. Karen bảo rằng đó là người con trai thì chắc chắn không thể là bố. Lục lại ký ức quãng thời gian còn đi học, Karen và Tommy cùng học chung một lớp. Những đứa con trai trong lớp Karen không thần lấy một ai. Khi vừa tốt nghiệp phổ thông, Tommy chọn mở một tiệm hoa để buôn bán. Còn Karen thì tiếp tục theo học trường cao đẳng ở trong thành phố San Fernando. Chưa bao giờ Tommy nghe chị Karen nói về một người con trai nào đó với mình. Một tháng trước đây có một người con trai lịch thiệp phong trần đã vô tình gặp và làm quen với Karen. Hắn chính là Lucas. Phải. Ngoài cái tên Lucas thì Tommy không thể nghĩ ra được là ai. Bất trợn một ý nghĩ lé lên trong đầu. Tommy đưa tay lên gõ bàn phím chậm rãi. Tommy. Anh nhấn Enter và cũng là lúc Đôi mắt của Tommy đang nhắm nghiền. Bà Marian bên cạnh liền nói: "Phào được rồi, con giỏi quá Tommy." Tommy mở mắt ra trong lòng cảm thích vui sướng, rồi chần khóe mắt của anh hấy cay cay. Thế gian đối với Karen Tommy chính là người con trai quan trọng nhất cuộc đời của cô ấy. Mặc dù hai người lại chỉ em sinh đôi, nhưng Karen và Tommy không có nhiều điểm tương đồng. Hay nói đúng hơn là gần đến là trái ngược lẫn nhau. Xứ quán thời gian thơ ấu, nếu không sát lại chơi cùng thì cũng cãi nhau chí chóe và đánh nhau suốt ngày. Dù không nói ra nhưng chắc hẳn Karen cũng biết được Tommy thân chị mình đến nhường nào. Sau khi đăng nhập vào máy tính, việc đầu tiên là Tommy vào Facebook của chị mình tìm ngay cái tên Lucas. Thật bất ngờ tài khoản của Lucas bốc hơi nhỉ nó chưa từng xuất hiện. Tommy lần mò trong danh sách bạn bè của Karen. Danh sách ấy chỉ có hơn 100 người cho nên việc tìm người cũng không vất vả. Lúc tìm một hồi lâu cũng không thấy được hắn, nên lúc này Tommy mới kết luận rằng Lucas đã thực sự khóa tài khoản. Bà Mariam và Tommy nhìn chích lặng, đến giờ phút này họ có thể đoán chắc chắn Lucas tiếp cận với Karen hoàn toàn có mục đích. Tommy tự trách mình đã không quan tâm đến chị gái, anh đã không thực sự hiểu và biết rõ người đàn ông này. Nắm đấm trên tay của Tommy đang siết chặt, ở bên cạnh mẹ có anh gần như suy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net